Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. mấy ngày vừa rồi có cho đứa nhỏ mình đi chơi thì hiện tại đang bị cảm ốm, mình cũng bị cảm ốm. Giọng nó không được trông là tốt cho lắm. hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 33 của bộ truyện Hành giả cõi âm. Nhưng mà trước khi vào tập 33 thì chúng ta cùng điểm qua một chút ở tập 32. Thì ở tập trước thì như chúng ta đã biết Thì khi mà ba người bạch thế bào Lâm Kiểu Thúc và Mã Khôi Nguyên Đang bất động Nằm ở trên giường Thì lúc đó lại xuất hiện thêm cả Quỷ già Vương Thúc ra nữa Và sau khi quỷ già Vương Thúc ra đến Thì còn dẫn theo một đứa quỷ nữa Thì lúc này sự thật mới được phơi bày Đó chính là Nhị Đương Gia của Sơn Trại Hóa ra lại là một con chuột tinh Đã cướp thể xác của cái nữ quỷ này Sau đó thì Yến Tử Phi được phái đi Để mà thăm dò trong đêm Thì lại phát hiện ra một bí mật nữa Đó chính là nhóm người của bọn họ Thì hiện tại là đang nằm trong một cái bẫy Do Trịnh Tam Pháo răng ra Là muốn lợi dụng của nhóm người bạch thế bảo này Để mà trừ khỉ khử đi nhị đương da Nói chung là cũng rất là lòng hoàng hoàn nghèo Và lúc này khi mà sự thật đã được phơi bày ra rồi Biết được sự thật rồi Thì nhóm người Mãng Ngu Gia, Yến Tửng Phi cũng biết rằng là Cái việc uh, chữa trị cho ba người bạch thế bào Bằng cách là uh, Muốn gần uh, Phụ nữ ấy Để âm dương uh, giao thoa Thì khi đó ba người bạch thế bào mới tỉnh lại Hoàn toàn là một lời bịa đặt Thì uh, nhóm người của Trịnh Tam Pháo Chỉ muốn lợi dụng nhóm người Yến tử Phi Mãng Ngu Gia trừ khử đi nhị đương da thôi à uh, sự việc tiếp theo sẽ như thế nào, liệu rằng là nhóm người trong lúc mà nhóm người bạch tế bào vẫn còn đang đau hôn mê bất tỉnh thì liệu rằng mã ngũ gia có thể dẫn dắt các huynh đệ còn lại để mà vượt qua được cái thử thách này hay không? Thì uh, mời các bạn cùng đón nghe tập 33 ngay sau đây. Uh, các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tông Đạp. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì một lúc sau, tên cướp được mã ngũ gia nhờ đi lấy gạo nếp quay trở lại. Manguza nhìn thấy thì kinh hãi nói Sao lại không có gạo nếp thế này Tên thủ phỉ nhú mày lại Nói Có bát gạo này là tốt rồi Sao còn kén trọn thế Manguza giận dữ mà nói Tối qua trong buổi tiệc Tam lương gia của các người không hề nói thiếu thốn gì Sao lại đến chỗ các người lại thiếu thốn như thế này Một tên thủ phỉ khác vội vàng hòa giải ấy chết Người không biết đấy thôi Ở trong trại mấy ngày nay thì không có đi cướp được gì Lương thực đều do Lý Tứ Lương canh giữ Bọn ta là ngoại Tứ Lương không dễ lấy gạo Vừa rồi thừa dịp không có người thì mới lấy cho ngươi Bị bắt lán đòn đó Mã Ngu Giang nghĩ Thôi không thể dây dưa với cả bọn này nữa Trời sáng sẽ khó làm việc Liền nén giận bưng bắt gạo sống đi vào nhà Tên thủ phỉ hòa giải nói nhỏ với cái tên còn lại Tam Đương Gia đã dặn dò canh trưởng bọn họ rồi Hầu hạ tốt Đừng để bọn họ đi mất Thôi đừng gây chuyện nữa Tên kia bực tức mà nói Nhưng mà mẹ kiếp bực hết cả mình Hắn là ai mà sai ta chứ đã ngủ ngon lại bị gọi dậy đi lấy cả Ai mà không tức cho được Thôi Ai bảo họ là khách quý của Tam Đương Gia chứ Khách vi chả quý Mà này Ta mới nhớ ra cái phòng này làm gì có bếp Hắn muốn lấy gạo sống làm gì nhỉ Thôi kệ hắn Chúng ta ngủ bổ thôi Trời sáng còn có đại sự nữa đó Hai tên thổ phỉ tựa cửa Ôm sống rồi ngủ tiếp Lúc này ở phía trong nhà Manguza thấy bọn tam hỏa thượng Đã chuẩn bị sẵn hương giấy vải đỏ Chỉ chờ gạo trong tay của ông ta Manguza liền bước nhanh hai bước Bưng bát đến trước mặt của Tiểu Kim Bảo hỏi Đây là gạo sống Hơn nữa không có gạo nếp đâu Người xem thử có được không Mã nữ Tiểu Kim Bảo nói Chuyện này ta cũng không biết là có được hay không Nếu không kiếm được gạo nếp Cũng chẳng còn cách nào khác cả Chỉ có thể dùng cái này thử xem thôi Mã Ngu ra bèn cật đầu Sau đó thì Tam Hòa Thượng Đem một mảnh vải đỏ trải ra Phủ lên trên đất Mảnh vải đỏ này là do Hắn ta xé từ trên xà nhà xuống Mảnh vải đỏ này dùng để trấn trạch trừ tà bốn góc vải đỏ còn buộc thêm 4 đồng tiền Mã ngô ra bền đặt bát gạo lên trên Sau đó lại đậy giấy vàng lên miệng bát Quẹt diêm thắp một nén hương Cắm lên trên Tiến thần này thì cũng có một chút quý tắc Ngày tốt nhất chỉ nên chọn vào ngày Ất, Đinh, Tân, Quý 4 ngày âm này là tốt nhất Ngoài ra thời gian tốt nhất là vào giờ hợi, tí Bởi vì canh hai này thường là thời điểm âm khí tương đối là nặng Thần dễ tiễn quỷ dễ đi Hướng đặt thì tùy tám phương, không có quy tắc nào Chỉ cần không thấy ánh sáng là được Mà nén hương kia coi như là đèn dẫn thần Mọi người đều nhín thở Nhìn chăm chằm và ánh lửa trên nén hương Sợ nó lúc nào cũng có thể tắt Như vậy thì sẽ gãy Tính mạng của ba người bạch thế bảo cũng khó giữ Bụt Tàn hương lúc này cháy rồi đột nhiên lé lên một cái Thấy vậy thì vâng thúc ra liền vỗ đầu Hét lớn với cả ma nữ tiểu kim bảo Ôi trời không hay không hay rồi suy nữa ta quên mất Ờ chúng ta là quỷ hồn Thần đến quỷ tránh Chúng ta mau đi tránh đi Ở đây chỉ có thể chờ bị đánh cho hồn phi phách tán thôi Ma nữ tiểu kim bảo cũng giật mình Sau đó theo sau vương thúc ra Đạp gió âm bay ra khỏi cửa sổ À đến rồi ư Mã ngu ra nhìn nén hương vẫn đang cháy từ từ Trên chán toát mồ hôi lạnh Trong lòng có chút khẩn trương thầm kêu Cầu thần phù hộ Nến hương này ngàn vạn lần đừng có tắt Nếu không mạng của huynh đệ bạch thế bào sẽ mất ở đây mất Lúc này thì Tam Hòa Thượng quay mắt nhìn sang Yến Tử Phi ở bên cạnh Lúc này thì Yến Tử Phi đang đỏ mắt, nhìn chằm chằm vào nén hương ngẩn người, giống như là đang suy nghĩ điều gì đó. Tam Hòa Thượng trong lòng thầm nghĩ, quái nhỉ, tên này từ lúc trở về cứ ủi rũ không vui, rút cuộc là bị làm sao vậy nhỉ? Ơ kìa, có người mau nhìn kìa. Mã Ngu Gia ở bên cạnh đột nhiên hét lớn một tiếng, Tam Hòa Thượng quay đầu nhìn lại. Bùm, nén hương đột nhiên lué lên bốc cháy. Tờ giấy vàng ở trên miệng bát lại sột soạt động đậy Giống như là bị gió thổi Cuộn tròn lên trên Mà cái bát kia thì càng giống như là một nồi nước sôi Quần cuộn làm cho gạo ở trong bát không ngừng trào ra ngoài Vương vãi khắp nơi Mã Ngu ra trong lòng thầm nghĩ Quái quỷ nhỉ, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ không có gạo nếp Ngài ấy không muốn ăn hay sao? Nghĩ vậy thì Mã Ngu ra liền quỳ xuống Dập đầu sát đất nói Hôm nay là dùng phương pháp tiễn thần mời ngài đến Là muốn mời ngài mang đi thần sát ở trên người bao huynh đệ của ta Ở đây tuy rằng không có gạo nếp Nhưng mà có quần áo, tiền tài và lương khô Mời ngài thụ hưởng Nếu có mạng phạm nào không chu đáo xin ngài thứ tội cho Lúc này thì Tam Hòa Thượng dùng ngón tay chỉ xuống đất gấp gáp mà kêu À nhìn kìa gạo động đậy rồi Má Ngoa ra ngưng thần nhìn Không khỏi giật mình kinh hãi Những hạt gạo này giống như là con sâu vậy Đang ngọng ngoại bò trên mặt đất Trong nháy mắt đã xếp thành Tám chữ lớn ở trên mặt đất Phạm thần sát già Tứ phế nhô mạnh Có nghĩa rằng là kẻ phạm thần sát Tứ phế tha mạ Phạm thần sát giả Tứ phế nhô mạnh sao Tam hòa thượng vừa lầm bầm Vừa nhìn mã ngũ ra kinh ngạc mà hỏi Là ý gì nhỉ Mã ngũ ra cũng ngây ngẩn cả người Nhú mẩy lắp đầu sau đó dập mạnh xuống đất một cái, mở miệng mà nói. Ờ, tại hạ không biết rõ ý, mạn phép cầu thần chỉ do ý tứ. Mã Ngô Gia vừa giất lời, thì những hạt gạo ở trên mặt đất lại biên hóa thành 8 chữ khác. Tài, thọ, lực, phúc, thâm xà, nhất vật Có nghĩa rằng là tài, thọ, lực, phúc, bỏ đi một vật. Giam Hòa Thượng sau khi xem xong liền giật mình kinh hãi Nhìn nén hương đang cháy rất nhanh trong lòng trợt hiểu Ta hiểu rồi Vị thần này nói là tứ phế Là chỉ Trong bốn cái là tài thọ lực phúc Ý của câu là phạm phải thần sát già Tứ phế nhiêu mạnh Chính là Ngài ấy muốn phế bỏ Một trong những tiền tài tuổi thọ sức lực và phúc khí của chúng ta Mã Ngu Gia chấn động vội vàng hỏi Phạm thần sát già Nhưng mà lời này là chỉ bọn họ hay là nói chúng ta đây Tam hỏi Thượng nói Đương nhiên là nói bọn họ rồi Mã Ngô Gia liền nhú mày khó hiểu Nhưng mà đem bốn chữ này ra trước mặt chúng ta là có ý gì nhỉ Tam Hòa Thượng trợt hiểu ra nói Hả? Chẳng lẽ là đây là muốn chúng ta lựa chọn giúp bọn họ trừ đi một cái sao Vậy chúng ta phải chọn thế nào Bốn chữ này thiếu cái nào cũng chẳng tốt Ta mà thường cúi đầu suy nghĩ một lúc Sau đó dùng ngón tay chỉ vào chữ lực mà nói Ta thấy trong bốn chữ này Chỉ có chữ lực là không quan trọng Bởi vì chỉ cần có tài, thọ và phúc Thì cũng không cần phải xuất lực nữa Mạng Muza liền lắc đầu mà nói Nhưng mà cái chữ lực này e rằng là đại diện cho pháp lực của bọn họ Tương đương với việc hủy hoại đạo hạnh của bọn họ đó Việc này ta làm sao có thể quyết định được chứ Ôi rồi nhưng mà mạng người không còn Giữ lại đạo hạnh có ích gì? Giữ mạng mới là quan trọng nhất đó. Thôi được rồi. Mã ngũ ra sốt ruột đưa ra quyết định mà nói. Thôi được rồi. Ta mã ngũ ra. Thực sự không còn cách đạo khác. Cũng bởi vì cứu mạng các ngươi Cũng chỉ có thể đắc tội với bao vị huynh đệ. Nói xong gì đưa tay xóa đi chữ lực ở trên mặt đất. Vu... Tờ giấy vàng ở trên miệng bát đột nhiên bốc cháy Đem nén hương cùng với cả tấm vải đỏ Trên mặt đất cũng đốt cháy theo Trong nháy mắt thì cháy sạch sẽ Chỉ còn lại một cái bát đen Và một đống cho tàn cháy đen Bốn góc của đống cho tàn Chỉ còn lại bốn đồng tiền đã cháy đỏ à, Đi đi rồi sao? Xong rồi ư? Mã Ngu ra chớp chớp mắt Nhìn chằm chằm vào đống cho tàn một hồi Sau đó quỳ xuống đất dập đầu một cái Vội vàng đứng dậy Đi đến bên cạnh bạch thế bào Dùng tay sờ chán của hắn Rồi quay sang nói với cả Tam Hỏa Thượng ở đầu vẫn còn hơi nóng Tam Hỏa Thượng cũng chạy đến bên cạnh Mã Khôi Nguyên Dùng tay sờ thử gật đầu mà nói Ờ như vậy là đúng rồi đó Xem ra âm hàn chi khí trong cơ thể bọn họ đã tiêu tán rồi Thần sát đã trừ Chắc là sắp tỉnh lặng rồi đó Mã Ngu Gia nghe vậy vui mừng mà nói May quá Cuối cùng cũng cứu được mạng bọn họ rồi Trong lúc mà nói chuyện Chỉ nghe thấy Bạch Thế Bảo ho khan vài tiếng Sau đó từ từ mở mắt ra Ôi huynh đấy Người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi Mã Ngu Gia vội vàng kêu lên Ba người các ngươi đã hôn mê một ngày một đêm rồi đó Bạch Thế Bảo trừng mắt nhìn xung quanh một hồi Đầy vẻ nghi hoặc mà hỏi Đây... đây là đâu vậy? má Ngu Gia vui mừng Đem toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối kể lại cho Bạch Thế Bảo nghe Nghe xong thì Bạch Thế Bảo ngây người như phóng Sơn trại thổ phỉ ư Bạch Thế Bảo chỉ nhớ là lúc làm phép bộ thiên cang Thì ngực của mình đột nhiên tức thở Sau đó mắt tối sầm rồi ngất đi Không ngờ lần này lại hôn mê lâu như thế Và càng không ngờ rằng là ngay cả đến Lâm Kiểu Thúc và Mã Khôi Nguyên Hai vị đạo pháp cao nhân thì cũng không thoát khỏi kiếp lại lần này Bị Mã Ngu Gia bọn họ đưa đến sơn trại này Lúc này thì bạch tế bào hít sâu một hơi Cảm thấy toàn thân trên giới thoải mái không thể tả được Khu khu Cùng với lúc này thì ngực của Lâm Kiểu Thúc và Mã Khôi Nguyên cũng run lên dữ dội Ho khan vài tiếng rồi cũng lần lượt tỉnh lại Lâm Kiểu Thúc ôm ngực nhú mày mà nói Khó thở thế nhỉ? Ngực khó chịu quá Phía bên kia thì Mã Khôi Nguyên rụi rụi mắt Vừa định ngồi dậy thì lại cảm thấy một luồng khí nghẹn lại ở trong ngực Cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội ngồi dậy Tam Hòa Thượng ở bên cạnh nói Người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi Chúng ta đã tốn rất nhiều công sức Mới kéo người được từ bên bờ vực trở về đó Mã Khôi Nguyên ngẩn người ra hỏi Bờ vực Tam Hòa Thượng gật đầu Mã Khôi Nguyên sau đó cúi đầu bấm đốt ngón tay tính toán Sắc mặt hơi biến đổi trong lòng kinh hãi Cái chữ nhai có nghĩa là chữ vực này Chính là thái tuế đương đầu nhân gian hữu tổn Có nghĩa làng già là thái tuế lâm đầu người đẹp gặp nạn hỏng rồi chẳng lẽ là tiểu đào hồng đô đệ của ông ta đã gặp nạn Sau đó thì mã khôi nguyên hỏi tam hòa thượng đồ đệ ta đâu rồi Tam hòa thượng ngẩn người ra quay đầu nhìn mã ngũ ra Mã ngũ ra khẽ lắc đầu thở dài cũng không biết đến nói gì cho phải Đúng lúc này thì Tam Hòa Thượng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó A lên một tiếng Trong lòng kinh hãi Chuyện gì thế này Vừa nãy Mã Ngu Gia không phải đã xóa chữ lực rồi sao Tại sao pháp lực của Mã Khôi Nguyên lại vẫn còn như thế Chẳng lẽ Nghĩ đến đây thì Tam Hòa Thượng trợt hiểu ra Quay đầu nhìn Mã Ngu Gia cùng lúc đó thì ở nơi ở của Trịnh Tam Pháo, Tam đường ra. Lúc này Trịnh Tam Pháo đã thay một bộ đồ gọn gàng. Quần xanh áo xanh, khăn trắng tất trắng, trong ngoài đều tươm tất. Ở bên hông rắc một khẩu súng ngắn. Ống quần cũng được buộc chặt. Hắn đã thức trắng một đêm không chợp mắt, tất cả đều là để chuẩn bị đâu vào đấy. Sau đó thì hắn đi tiểu một cái, cảm thấy người nhẹ bụng đói, liền đến khẩu vi bèn say thủ hạ hâm nóng chút rượu thịt mang đến để mà ăn. Dầm Lúc này thì một người đẩy cửa bước vào Nhanh chóng đi đến bên cạnh của Trịnh Tam Pháo Ghé vào tai hắn nói thầm một hồi Sau đó lấy từ trong ngực ra một sấp giấy Đưa cho Trịnh Tam Pháo Trịnh Tam Pháo nhận lấy Lước mắt nhìn lông mày lập tức nhíu lại miệng lầm bẩm Cướp nhà cướp của giết người phóng hỏa ơ tội ác tay trời Nay treo thưởng truy nã Và mai bắt được sẽ thường 700 lạng bạc trắng sao 700 lạng Trịnh Tam Pháo dừng lại một chút ngẩn đầu hỏi người kia Thứ này ngươi lấy từ đâu ra Tên kia liền đáp Là tôi lén lút đi theo tiếp linh tử Đi thẳng đến Kinh Thành Thì hắn ta dẽ qua mấy con phố Chui vào một nhà thổ Tôi nghĩ là hắn có thể ở trên núi Bí Bách Nên là đến nhà thổ tìm phụ nữ giải khuây Tôi liền chờ ở ngoài Khoảng tầm nửa canh giờ sau Thì tôi thấy hắn và một người từ trong nhà thổ đi ra Người kia để tóc đuôi xam mặc áo the Người đó là ai Tên thủ phỉ kia thì lắc đầu nói Tôi không biết Chỉ nghe tiếp linh tử gọi hắn là bàng huynh đệ Bàng huynh đệ ư Trịnh Tam Pháo gãi đầu lại hỏi Sau đó thì như thế nào Sau đó thì bọn họ đi đến đầu hẻm Ghé tay nhau thì thầm vài câu gì đó tôi nghe không rõ Chỉ thấy cái tên họ bàng kia đưa cho tiếp linh tử một sấp giấy Sau đó hai người đường ai lấy đi Tôi đi theo tiếp linh tử trở về Khi mà thấy sắp trở về đến sân trại Tôi sốt ruột quá liền nhào tới Để hắn xuống đất rồi dùng dao cớa cổ hắn rồi Trịnh Tam Pháo nghe vậy nhớ mày lại Nhìn lại sắp công văn truy đã ở trong tay Trong lòng có chút nghi hoặc liền tự nói Tên tiếp linh tử này là người của tứ lưỡng lương Cũng chính là thủ hạ của nhị đương gia Chẳng nhẽ nhị đương gia này có quan hệ gì với cả đám quan phủ Nếu không thì tại sao lại có người đưa công văn truy nã cho hắn nhỉ Nghĩ vậy trịnh tam pháo lại cúi đầu rồi hỏi Người có giò la được không? Bọn họ là ai? Ờ tôi không kịp giò la Có điều thì ở trong kinh thành đang náo loạn lắm Linh trắng tuần tra khắp nơi Tôi đoán là chắc chắn là bọn họ chính là trọng phạm đó Nếu không thì lệnh truy nã này cũng không ban xuống đâu Ừ. Trịnh Tam Pháo chầm ngâm một chút Rồi đột nhiên vỗ bản kêu lên Như vậy cũng tốt Trong tay ta lại nắm thêm một nhược điểm Không sợ bọn họ không phục phục tùng Ta sẽ mượn tay bọn chúng Để mà trừ đi nhị đương ra Còn lại một tên uh, tưởng lão quải tàn phế Cũng chẳng làm nên trò trống gì Sau khi xong việc rồi Ta đem mấy tên đó Thịt Trịnh Tam Pháo nói rồi Đưa tay ngang cổ làm động tác cắt cổ Tên thầu phỉ kia tinh danh hiểu được ý của Trịnh Tam Pháo liền phụ họa. Quả là diệu kế. Như vậy thần không biết quỷ không hay. Người của Lý Tứ Lương sẽ chút giận lên bọn họ. Đến lúc đó thì muốn không nghe theo chúng ta cũng chẳng được. Trịnh Tam Pháo gật đầu cười mà nói. Tối qua ta lại bí mật phái người đi thông báo với cả Viên Long chiêu Giả hàng hắn. Phòng trừng trưa nay hắn sẽ đến chợ giúp ta. Đến lúc đó ta sẽ dẫn Đại Đương ra ra khỏi cổng trại. Chỉ là... Tên thủ phỉ kia bèn hỏi Là sao vậy Chỉ là làm thế nào để lão già đó tin tưởng ta thôi Tên kia cười mà nói Chỉ là làm thế nào Để trưởng lão quài Lão giả đó tin tưởng chúng ta mà ra khỏi trại thôi Tên kia cười mà nói Chuyện này dễ mà Cứ tìm người quán đến báo tin giả Như vậy có thể dẫn lão già đó xuống núi Trịnh Tam Pháo ngây ra nói Nhưng mà người của lão già đó Sao lại chịu giúp chúng ta chứ Chuyện này dễ mà Chẳng phải tiếp linh tử đó cũng là người của lão giả đó sao Chúng ta không bằng bảo hắn đi báo tin cho đại đương ra Nhưng chẳng phải ngươi nói là hắn ta đã bị ngươi giết chết rồi ư Tên kia gật đầu nói Thì đúng thế Nhưng mà ý của tôi là dùng cái xác chết này đi báo tin cơ Trịnh Tam Pháo tiến lại gần hỏi Thế cụ thể phải làm như thế nào Thì thi thể của tên tiếp linh tử đó Bị ta giấu ở lưng chừng núi Giờ thì làm phiền tam lưng ra Nhờ thợ viết chú Thảo một bức thư viên đông chiêu đầu hàng Sau đó ta sẽ nhét vào trong ngực Của tên tiếp linh tử đó Rồi treo hắn ở trên cây Đưa đến trời sáng Phòng chừng đám lâu la Ở trên tháp canh sẽ nhìn thấy thôi Trịnh Tam Pháo gật đầu rồi hỏi Thế theo ngươi là viết chữ gì cho hay đây Tên thổ phỉ kia bẻ nói Theo tôi thì viết là Phi thi báo tin Tam hưởng đồ trại Viên Long Hàng Trịnh Tam pháo vỗ bản kêu lên Hai Cứ như vậy đi Lúc này thì đã gần lập thu Sáng sớm và tối muộn khá là lạnh Một màn sương mù dày đặc như khói bao phủ phi Long Sơn Canh năm vừa điểm chính là lúc dạng đông Mặt trời ló dạng nhô lên cao Mã Ngô Gia, Yến Tử Phi và những người khác đã vất vả suốt một đêm Tuy rằng không ngủ được Nhưng mà cũng không uổng công Cuối cùng cũng kéo được Bạch Thế Bảo, Lâm Kiều Thúc và Mã Khôi Nguyên Ba người từ quỷ muôn quan trở về Có thể nói là công lao không nhỏ Mà Tam Hòa Thượng là nhìn Mã Ngô Gia trong lòng có chút lo lắng Dường như là có điểm báo không lành Lúc nãy thì làm phép tiễn thần sát Cái vị thần kia đã bày ra 16 chữ lớn Phạm thần sát giả Tứ phế nhiêu mạnh Tài thọ lực phúc Thân xả nhất vận Mà Bạch Thế Bảo ba người phạm phải thần sát Mã Ngu Gia đã thay bọn họ Chọn chữ lực để mà phế bỏ pháp lực rồi Nhưng mà vừa rồi khi mà thấy đạo pháp của Mã Khôi Nguyên Vẫn còn ở trên người Điều này khiến cho Tam Hòa Thượng không thể hiểu được Chẳng lẽ là có chỗ nào sai sót ư Lúc này đây thì Lâm Kiểu Thúc và Mã Khôi Nguyên Khoanh chân ngồi trên giường gỗ điều chỉnh hơi thở xoa dịu cơn đau ở ngực Còn Yến Tử Phi ở đứng một bên Đỏ con mắt ngây ngốc nhìn bọn họ ngẩn người Bạch Thế Bảo thấy lạ liền hỏi Yến Tử Phi huynh đề Người đang ngẩn người cái gì vậy Yến Tử Phi không đáp Bạch Thế Bảo lại hỏi một lần nữa Yến Tử Phi lúc này mới hoàn hồn Dừng lại một chút rồi nói À, à không Không có gì đâu Ta đang nghĩ là nếu bọn họ ngược đều khó chịu như vậy à, Người lại không sao buồn cười nhỉ Bạch Thế Bảo ngẩn người ra nói Thì lúc làm phép May mà có hai người bọn họ giúp ta chống đỡ Ta mới không nghiêm trọng như vậy đó Nói xong Bạch Thế Bảo trong lòng thầm nghĩ Như vậy cũng không đúng Theo lý mà nói thì đạo pháp của ta yếu nhất Hẳn phải bị thương nặng nhất Chẳng lẽ là kỳ môn mà Tề Liên Sơn mở cho ta phát huy tác dụng sao Nghe đến đây chỉ nghe thấy Mã Ngu Gia ở bên cạnh nói đây nếu ba vị đều đã tỉnh cả rồi Ta thấy không bằng là Mã Ngu Gia mới nói được một nửa Thì bất chợt nghe thấy ngoài cửa Có tiếng người hét lớn Anh em có biến Có biến rồi Mau đến đây nhanh lên Sau đó vang lên hai tiếng súng đùng đùng đùng Tiếng súng sau đó nổ vang làm kinh động cả sơn trại Tiếp theo nghe thấy tiếng người huyên náo trong trại Hai tên lâu la canh gác thì cũng chạy lên Mã ngũ ra kêu lên một tiếng Không xong rồi Xảy ra chuyện rồi đó Mọi người lúc này đẩy cửa ra ngoài Chỉ thấy đại đương gia tưởng lão quải tàn phế Nhị đương ra dạ phi xoa Tam đương gia trịnh tam pháo Còn có đám thổ phỉ lâu la của Lý Tứ Lương và ngoại Tứ Lương Đều đang tụ tập ở cổng trại cúi đầu nhìn xem cái gì đó Mã ngũ ra nói với cả mọi người à, Các người tạm thời đừng ra ngoài Để ta đi xem chuyện gì xảy ra đã Nói xong rồi rũ quần áo đi vào đám đông Giữa đám đông thì đang nằm một sắc chết Sắc mặt vàng vọt Trợn mắt chết không nhắm mắt Mặc một chiếc áo khoác màu đen Trên cổ bị cắt một đường Cổ họng đều vỡ nát Người này không ai khác Chính là tiếp đinh tử của Lý Tứ Lương Trịnh Tam Pháo lúc này bước lên Cúi người dùng tay ấn lên cổ quán Sau đó lắc đầu mà nói Hắn chết rồi Tưởng lão quài hỏi Phát hiện lúc nào Tên lâu La ở trên tháp canh nói Dạ bẩm đại đương ra Sáng sớm sơn mù dày đặc Tôi thấy trên một cái cây ở lưng trường núi Treo một cái thứ đen xỉ Sau đó chạy đến xem thử Hóa ra là người trong trại chúng ta Tôi liền kéo đưa hắn ta về đây đó À cái gì thế này Lúc này thì trịnh tam pháo nhìn thấy Ở trong ngực của tên tiếp linh tử đó Phồng phồng lên hình như có vật gì Sau đó hắn ta ngồi sổm xuống đưa tay sở soạ Lấy ra một phong thư mở ra xem Trịnh Tam Pháo giật mình vội vàng đọc Phi thi báo tin Tam hưởng đổ trại Viên Long Hàng Sao Viên Long Hàng ư Tưởng Lão Quài giận dữ mà nói Hắn ta không ở yên trên núi Giao Long Lại dám vươn tay đến địa bàn của ta sao Trịnh Tam Pháo sen vào mà nói Đại ca Viên long chiêu này từ trước đến nay luôn coi chúng ta như nước với lửa Bây giờ lại giết hại đám lâu la của chúng ta Treo ở trước cửa nhà Mại kiếp đây chính là cưỡi lên cổ chúng ta ỉa đái Cười nhạo xuân trại chúng ta không quay Mời đại đừng ra cứ ăn tọa yên ở trong trại Ta sẽ dẫn theo đám lâu la đi bố phòng Viên long chiêu kia dám đến Ta nhất định giết hắn không còn mày rác Ra khỏi trại Tưởng lão quài ngẩn người ra Sau đó quay đầu nhìn nhị đương gia dạ phi xoa ở bên cạnh Dạ phi xoa trong lòng thầm nghĩ Tối qua ta và đại đương gia đang bàn bạc làm sao để điều trị tam pháo đi Bây giờ vừa hay có cơ hội rồi Chẳng lẽ là ông trời đang ngầm giúp ta sao Nghĩ vậy nàng ta gật đầu với cả tưởng lão quài Tưởng lão quài bè nói Tục ngữ nói rồi Lai giả bất thiện, thiền giả bất lai kẻ đến không có ý tốt Người tốt thì không đến Viên Long chiêu hắn đã dám đến Chắc chắn là đã chuẩn bị sẵn sàng rồi Bây giờ trong trại xảy ra chuyện như vậy Ta thân là đại đương gia của Phi Long Sơn Trại Lúc này sao có thể an tọa trong trại được Đây chính là mục đích của Trịnh Tam Pháo Thấy tưởng Lão Quài đã quyết định ra khỏi trại Trong lòng thầm nghĩ Hay lắm Chỉ cần chờ ngươi nói câu đài Tuy nhiên trên mặt lại tỏ vẻ là cực kỳ quan tâm hỏi. Nhưng mà thân thể của Đại Đường gia tưởng lão quải không đáp, hét lớn về phía sau nói: "Người đâu, chuẩn bị ngựa cho ta." Vừa dứt lời liền có tên thổ phỉ dắt một con ngựa trắng đi tới, sau đó đỡ tưởng lão quải lên trên ngựa. "À, Đại Đường gia, Đại Đường gia đợi đã." Tưởng lão quải ngay thấy có người gọi mình, quay đầu lại, thì thấy tên trương nhất thủ không biết từ đâu xuất hiện. Bịch một tiếng quỷ xuống đất Bưng một bát thuốc rơ cao quá đầu Lớn tiếng mà nói Đại đứng ra Trước khi xuất núi Hãy uống cái bát đại bổ thang này trước đi đã Tưởng lão hoài giật mình trong lòng thầm nghĩ Bát thuốc này Chẳng lẽ cho ta uống thuốc độc ơ Năm đó trong ổ thổ phỉ lưu truyền một câu nói như thế này Gọi là hành tiền thần tương quán nhất khẩu phi tử sát trước đầu bi tàu Có nghĩa rằng là trước khi hành động uống một ngụm thần tương Đạn bay sợt qua da đầu không biết sợ Ý nói là trước khi mà thổ phỉ đi cướp bóc thì phải uống một ngụm rượu kính thần Ngụm rượu này có thể thỉnh thần đến chợ chiến Đến lúc khai chiến thì không những có thể tránh được tai họa Thậm chí đạn cũng có thể bay vòng qua đầu Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết mà thôi Ngày tháng trôi qua thì tự nhiên không còn linh nghiệm được nữa Những người uống rượu kính thần thì tự cho là có thần linh hộ thể đau thương bất nhập Kết quả là lúc ác chiến Chết hay là bị thương cũng thằng chẳng thể tránh khỏi Ngược lại lại những người không uống rượu kính thần Thì lại bình an trở về vô sợ Tại sao chứ? Bởi vì những người không uống rượu sợ chúng đại Lúc nổ súng thì đều nấp ở phía sau không dám đi đầu Thương vong tự nhiên là ít hơn nhiều rồi Cho nên cách nói rượu kính thần này chỉ là cách nói bô lão mà thôi Quay trở lại lúc này thì bây giờ đại đương ra phi long sơn trại là tưởng lão quài Trước khi ra khỏi trại được trương nhất thủ kính một bát canh thuốc Nói thì cũng hay gọi là thuốc đến bệnh trừ Thuốc là thứ tốt để chữa bệnh Tượng trưng cho việc tưởng lão quài lần này đi Nhất định có thể trừ bỏ bệnh tật Có điểm lành này rồi Thì theo bạn thì tưởng lão quài sẽ uống hay là không uống đây Tất nhiên tuyệt đối không thể uống." Tưởng lão quải thầm nghĩ, tên này nhất định đã hạ độc ta, hẳn là không thể cho ta chết sống. Nhưng mà chuyện ta giả bệnh lại không thể để lộ trước mặt mọi người, nên là bèn giả vờ không biết hỏi Trương Nhất Thủ. "Chốc này không phải tôi mới uống hay sao?" Trương Nhất Thủ lắc đầu mà nói, ra bẩm đại đương ra. "Đây chính là thuốc đại bổ, uống vào có thể tỉnh táo tinh thần, giảm bớt mệt mỏi." Đây là ta đặc biệt sắc cho đại đương già đó Tưởng lão quài trong lòng thì mắng Hay cho người trương nhất thủ quả nhiên có một tay mà Ngày thường hạ độc vào thuốc của ta Còn tưởng ta không biết sao Bây giờ lại làm ra cái bát đại bổ thang này Đến hiếu kính ta Rõ ràng là chủ ta chết sớm đây mà Nghĩ vậy tưởng lão quái Để nén cơn giận khoát tay mà nói Trước này cứ để đó Ta quay về rồi uống Nhưng mà Trương Nhất Thủ nói được một nửa Thì thấy Trịnh Tam Pháo nháy mắt ra hiệu cho hắn liền vội vàng đổi dạo Dạ vậy tiểu nhân sẽ để thuốc ở đây Để đại đương gia khải hoàn trở về rồi uống Được Tưởng Lão Quải vừa nói Vừa từ từ cởi cúc áo Mở áo ra Lộ ra những con dao găm sáng loáng dấu trong ngực Lúc mà Lão muốn giết người nào đó Liền sơ dao Toàn bộ phương thức này thì người trong trại đều biết Tổng cộng trong người Lão có 24 con dao găm Nách trái giấu 3 con Nách phải giấu 4 con Trước ngực trái phải bữa con giấu 8 con Công phu phi đao này của tưởng lão quài Rất là lợi hại Nhớ năm đó thì ông nội của tưởng lão quài chính là quan thu thuế ở Thường Châu thời nhà Thanh Trong thời gian tại trước đó Thì vơ vét đầy túi mỡ của dân Sau khi vầy hưu tiền tài chất đầy hơn 10 cái dương ra Phải thuê 3 cỗ xe ngựa mới trở hết Nhưng mà không ngờ đâu Số tài sản bất chính này còn chưa về đến nhà Đã bị người ta cướp giữa đường Kẻ cướp lại là một bá vương địa phương Hiệu là Bát Tí La Hán Có nghĩa rằng là La Hán tám tay Bát Tí La Hán này là biệt danh Tên thật của người đó là La Quảng La Quảng này thiệt võ tử thiếu lâm tự 10 năm Quyền nhanh như gió Còn luyện thành tuyệt kỹ phi đao Sau này hoàn tục làm giặc cướp Chuyên cướp bóc quan lại quý tộc qua đường Cướp đoạt tài sản bất chính trong tay bọn họ Lúc đó thì tưởng lão quài vẫn còn chưa đầy 8 tuổi Thấy có người dám đến cướp tiền nhà mình Liền cầm lấy dao găm bảo vệ bên cạnh xe ngựa Không cho người khác tiến lên La Quảng thì thầy hắn tuy tuổi còn nhỏ Nhưng mà lại dũng mãnh như hồ dáng vẻ không sợ trời không sợ đất Trong lòng rất thích Liền bế luôn hắn đi nhận làm con nuôi Đích thân truyền dạy tuyệt kỹ phi đao Nếu rằng là có người thắc mắc rằng không phải có 24 con dao găm hay sao Tại sao bây giờ lại đếm đi đếm lại đều thiếu một con Chuyện này từ từ nói Bởi vì con dao cuối cùng đó Chính là tuyệt mệnh đao Do đích thân bát tí là hán chuyển lại Con dao này không dễ dàng lộ ra được Quay trở lại vào lúc này thì Trịnh Tam Pháo Búng ngón tay ngậm vào miệng rồi huyết xáo một tiếng Một đám thổ phỉ nhanh chóng lên điên ngựa Lắp khớp hàm thiếc Vác súng lên vai xoay người lên ngựa Hai chân kẹp chặt bộ ngựa phi ngựa đến bên cạnh Trịnh Tam Pháo Số lượng người phải đến 450 người Những người này đều là người của Ngoại Tứ Lương Trịnh Tam Pháo trong lòng hiểu rõ Với công phu vi đao này của Tưởng Lão Quài Mấy chục người thì cũng chưa chắc áp chế được Cho nên hắn nhất định phải chuẩn bị đầy đủ nhân mã Nếu không thì sẽ không chế ngự được Tưởng Lão Quài Ngoài ra thì Trịnh Tam Pháo còn để lại một số người cho mã ngô ra Nhưng lại nghe theo sự chỉ thị của Trương Nhất Thủ Về phía của tưởng lã quài thì chỉ chọn ra mười mấy thân thủ tốt ở trong Lý Tứ Lương cùng đi ra khỏi trại. Số người còn lại hắn đều để lại cho dạ phi xoa nhị đương ra dùng để bảo vệ trại. Tưởng lão quài trong lòng cũng biết bây giờ trịnh tam pháo nắm giữ nhân mã của ngoại Tứ Lương ngấm ngầm so kẻ với mình. Chỉ là không ai dám ra tay trước nếu tranh chấp e rằng sơn trại sẽ bị hủy. Lúc này chỉ nghe thấy tưởng lão quài ho khan một tiếng nói. Đem thi thể của tiếp linh tử này chôn cất tử tế cho ta Đốt nhiều tiền giấy cho hắn một chút Tên thủ phỉ bên cạnh gật đầu đáp ứng Sau đó tưởng lão quải hắng giọng nói Cổng trại đóng chặt Bất cứ ai cũng không được giao vào Mọi việc đều phải chờ chúng ta trở về Ai vi vạn đừng trách giao của ta không nhận người Nói xong thì dẫn theo mọi người ra khỏi trại chạy, chạy thẳng xuống núi Lúc đi thì trịnh tam pháo quay đầu lại Nháy mắt với cả trương nhất thủ Tuy nhiên đã bị nhóm người mã ngu ra nhìn thấy Lại nói thì à, Hai vị đương ra dẫn theo đội ngợi sông núi Trong nháy mắt sơn trại trở nên trống rỗng Chưa nhất thủ liền kéo mã ngu ra sang một bên khẽ nói à, Tam đường ra đã dặn dò ta rồi Lạ nữa nghe thấy tiếng súng Có người liền ra tay đó Mã Ngũ Gia gật đầu chỉ nói một câu được Lúc này thì Trương Nhất Thủ liền bưng một bát đại bổ thang trên tay Cười nói với cả Mã Ngũ Gia Thứ này rất là bổ đọ Đừng có lãng phí Đi Đưa cho các huynh đệ của các người uống đi Nói xong rồi Trương Nhất Thủ lướt mắt ra hiệu cho hai tên thổ phỉ bên cạnh Đi theo Mã Ngũ Gia vào trong nhà Kéo kẹt Trương Nhất Thủ đẩy cửa ra đảo mắt nhìn trong xung quanh phòng Lập tức ngây ngẩn cả người Chỉ thấy Bạch Thế Bảo, Lâm Kiều Thúc và Mã Khôi Nguyên ba người đang đứng ở trong phòng Hơn nữa sắc mặt cũng đã tốt hơn nhiều Không giống với cả dáng vẻ hôn mê nằm trên giường gỗ lần trước Trương Nhất Thủ gặp bọn họ nữa Bây giờ lại giống như là người không có chuyện gì Điều này khiến cho hắn ta cực kỳ kinh ngạc vội vàng kêu lên Đây là... Lúc này Mã Ngũ Gia liền ra hiệu bằng mắt cho Tam Hòa Thượng nói Tam Hình Đệ, ra tay đi Lời vừa dứt thì Tam Hòa Thượng một bước áp sát Trương Nhất Thủ Kề một con dao cam sắc bén vào ngực của chương nhất thủ à, Cái này Hai tên thổ phỉ sau lưng của chương nhất thủ hoàng sợ Vội vàng dơ súng lên Tuy nhiên còn chưa kịp ngắm Chỉ thấy ánh sáng lạnh lé lên trước mắt Cảm thấy ngực bị người ta rạch trong một đường Vội vàng cúi đầu nhìn Hai chiếc cúc áo trên vạt áo của hai người Đã bị tam hỏa thượng chém đứt bằng một đao Hai tên thổ phỉ hoàng sợ Sợ hãi ném súng xuống, xuống đất Mã ngô gia lúc này bước lên trước Nhìn sắc mặt tay mét vì sợ hãi của Trương Nhất Thủ Bát thuốc thì trên tay run dày Mã ngũ ra nhận lấy bát thuốc Nhìn vào trong bát rồi đưa lên mỗi người Một mùi vị cực kỳ kỳ lạ Lúc này Trương Nhất Thủ Đúng quần nóng gian Sợ hãi tè cả da quần vội vàng cầu xin Ô, ờ, ờ, ờ, ờ, Cầu xin các vị hào hán ợt Xin đừng giết ta ờ, Hỏi ta cái gì Ta đáp cái đó Bảo ta làm gì Ta làm ngay cái đó Mã ngũ ra bền hỏi Tại sao ngươi lại bày ra cái trò âm dương giao hợp gì đó để lừa gạt chúng ta? Trân Nhất Thủ khóc lắc mà nói ừ, Đây đều là do Tam Đương gia bảo ta làm à, Hắn nói muốn dùng cách này à, Để khiến cho các ngươi đi bắt nhị đương gia Giúp hắn trừ bỏ cái gai trống mắt à, Ta đành phải nói dối bọn họ Là chúng quỷ hòa Cần phải dùng phụ nữ để tiết hòa ấy mà Thì ra là như vậy Thảo nào lúc đó ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó không được đúng Mã Ngô Gia gật đầu rồi hỏi lại. Vậy xác chết ở cửa lúc nãy là sao? Trương Nhất Thủ vội vàng lắc đầu nói, "Chuyện này ta không biết được, nhưng bức thư đó là do thợ viết chữ của Sơn Trại viết, ở uh, nét chữ này ta nhận ra mà." Mã Ngô Gia bèn hỏi, "Vậy Viên Long Chiêu của núi Giao Long có đến hay không?" Uh, "Có đó. Khi nào thì đến?" "Ờ, uh, chắc là tầm giữa trưa sẽ đến thôi." Mã Ngũ Gia nghe xong thì chấn động trong lòng thầm nghĩ Ta phải nhanh chóng tìm cách thông báo cho viên huynh đệ mới được Để tránh bị trịnh tam pháo lợi dụng mà không hay Nghĩ tới đây thì Mã Ngũ Gia cười nói với cả chương nhất thủ Tạm thời đắc tội với người một chút Làm phiền các ngươi ở đây một lát Đợi chúng ta giải quyết xong việc sẽ quay lại cởi trói cho các ngươi sau Nói xong thì Mã Ngũ Gia xe ống tay áo của một tên thổ phỉ Cùng với cả tam hòa thượng trói chặt cổ tay bọn họ thắt nuốt chết siết chặt Ném vào trong góc phòng Lúc này đây thì Mã Khôi Nguyên Thấy Yến Tử Phi cứ ngây ngốc đứng một bên Cũng không đến giúp đỡ mọi người Liền nhìn kỹ hắn hơn Thì trong lòng kinh hãi vội vàng hỏi Này Yến Tử Phi huynh đại à, Sao trên người ngươi lại có mùi Của yêu quái nhỉ Hả Mùi yêu quái nào Yến Tử Phi ngây ngốc nói dối Không làm gì có đâu Trên người ta làm gì có thể có mùi yêu quái chứ Mã Khôi Nguyên lắc đầu cười mà nói Mã... Yến Tử Phi huynh này Ngươi không thể giấu được ta đâu Ở trong bí thuật của khu ma nông tộc ta có một môn là Thông yêu linh Ta có thể mượn cái mũi của năm đại đệ tử này Bù đắp cho khiếm quyết của ta Chính xác đó Ta tùy tiện mượn pháp thuật của một đệ tử liền có thể ngửi thấy cái mùi hương trên người ngươi Hơn nữa Mắt ngươi cũng đỏ một cách kỳ lạ đó Yến Tử Phi bẻ nói dối đâu, đâu, đâu có đâu Ở mắt của ta đỏ Là do tối hôm qua ta không được nghỉ ngơi Cho nên mắt hơi đỏ thôi Vậy sao Mã Khôi Nguyên cười cười Đang định nói tiếp Thì đột nhiên vào lúc này ở bên ngoài Chuyển đến từng tràng tiếng súng Văng văng văng văng Toàn bộ trại vang lên tiếng chém giết Trương Nhất Thủ ở trong góc phòng liền kêu lên Không xong rồi Bọn họ ra thay rồi Má ngũ ra kinh hãi nói Sao bọn họ lại ra tay nhanh như vậy nhỉ Lâm cầu thúc ở bên cạnh sen vào Xem ra có người đã không thể chờ đợi được nữa rồi Thôi vậy Ngủ lâu như vậy Cũng đến lúc chúng ta ra mặt rồi Bạch Thế Bảo mỉm cười nói Lại nói thì tưởng lão quài và trịnh tam pháo vừa mới đi Chỉ đám lâu la ngoại tứ lương liền làm loạn ở trong trại Ra tay trước thì chiếm lợi lợi thế Trịnh Tam Pháo đã sớm ra lệnh là phải nhanh chóng nhổ cờ của Lý Tứ Lương Đánh cho trở tay không kịp Thế là đám người ngoại tứ lương này liền ra tay trước Cùng với cả Lý Tứ Lương chém giết nha, lẫn nhau trong trại Trong nháy mắt thì tiếng chém giết, tiếng huyết xáo, tiếng kêu khóc vang lên không ngừng Toàn bộ phi long sơn trại đại loạn, đạn bay tứ đung tung Lúc này Bạch Thế Bảo đi đến cửa Đẩy cửa ra một khay hở thọ đầu ra ngoài nhìn Păng păng păng May quá Ba viên đạn bay tới Bắn chúng ngay cửa sổ Ở trên chỗ bạch tế bào đang đứng Làm cho khung cửa gỗ vụn bay tứ tung nổ tung tué Bạch tế bào vội vàng rụt người lại Tắt môi lại Nói Nguy hiểm thật Suốt nữa thì ăn đạn rồi Đạn này không có mắt à, Chúng ta cứ thế đi ra ngoài Chẳng phải sẽ bị bọn họ bắn thành củ sen nát hay sao Đúng đó Bọn chúng chém giết đỏ con mắt rồi Ê rằng là không nhận ra ai nữa đâu Má Khôi Nguyên dùng ngón tay chỉ vào cửa sổ phía sau nói Bây giờ người chúng ta đã đông đồ Ba chúng ta cũng đã hồi phục rồi Sao không nhân lúc loạn lạc mà xuống núi luôn đi Chẳng lẽ em muốn ở lại đây để mà thu thập thi thể cho bọn chúng hay sao Từ từ không được đâu Lúc này Mã Ngũ ra khoát tay mà nói Bây giờ chúng ta vẫn chưa thể đi được đâu Má Khôi Nguyên hỏi Sao thế Mã Ngô Gia nói ờ, Bởi vì ta đã hứa với cả một nữ quỷ rồi Phải giúp nàng ta đòi lại uh, thể xác Ta không thể thất hứa được Nữ quỷ ư Bạch Thế Bảo nhú mày lại Mã Ngô Gia cật đầu mà nói Nữ quỷ này tên là Tiểu Kim Bảo Vốn là nhị đương gia của Sơn Trại này Nhưng nàng ta đã bị một con chuột tinh đoạt mất hồn phách Lấy mất thể xác của nàng ta Đổi tên thành Dạ Phi Xoa Nếu quỷ này âm hồn bất tán Đành phải chặn đường người ta ở lưng chừng núi để mà kêu oan đó Vừa hay thì gặp lão quỷ Vương Thúc ra đến tìm chúng ta Đây đã nhờ Vương Thúc ra Dẫn đến đây đó Vừa rồi chúng ta dùng cách thỉnh thần Để trừ bỏ đi sát thần trên người các ngươi Cũng chính là do nàng ta bảy kế đó Yến Tử Phi thì cứ như là ngây dại bên cạnh không hề lên tiếng Bạch Thế Bảo bèn nói Nói như vậy thì nàng ta chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta rồi Lại hỏi Ờ má ngũ ra Thế người nói bây giờ là chúng ta phải làm sao Thì đương nhiên rồi Phải nhân lúc loạn nạc này Mà đi bắt sống nhị đương ra Đòi lại thể xác cho nữ quỷ thôi Tam hòa thượng bèn sen vào mà nói Ờ nói thì nói như vậy Nhưng mà bây giờ bên ngoài đang đánh nhau loạn xả Chúng ta nếu đi bắt nhị đương ra Chẳng phải ngầm giúp đỡ trịnh tam pháo hay sao Để cho đám người ngoại tứ lương đó chiếm lợi ư Ngay vậy thì Mã Ngũ Gia ngẩn người ra trong lòng thầm nghĩ Ờ nhỉ Cái tên trịnh tam pháo kia muốn hãm hại viên Long Chiêu Ta sao có thể giúp hắn được Hơn nữa nữ quỷ này đã giúp chúng ta Chúng ta cũng không thể bỏ mặc chuyện của nàng ta được Nghĩ đi nghĩ lại Thì Mã Ngũ Gia nhất thời không nghĩ được chủ ý nào hay Thở dài đau đầu vô cùng Lúc này thì Mã Khôi Nguyên xen vào mà nói Mà này, ngươi vừa nói Nhị đương gia này là bị yêu quái gì nhập xác nhỉ Là chuột tinh Chuột tinh ngư. Mã Khôi Nguyên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc Lâm Kiểu Thúc lúc này cũng cúi đầu suy nghĩ Sau đó bước lên phía trước Nói với cả mọi người Mọi người Nếu giờ chúng ta muốn giúp cho bên nào chỉ phải nghĩ cách khống chế hai nhóm người này trước đi đã Mao Sơn của chúng ta có một pháp môn Gọi là định binh pháp Cũng chính là thuật định thân Thuật này có thể định trụ bọn chúng Nhưng mà thuật này chỉ có thể duy trì Trong thời gian một nén nhang mà thôi Chúng ta có thể nhân lúc một nén nhang này Mà đi bắt con chuột yêu kia Bạch Thế Bảo nghe xong vui mừng nói Được đó Thời gian một nén nhang chắc là đủ rồi Chỉ không biết là định binh pháp này phải làm thế nào Lâm Cửu Thúc nói Các người cứ chờ ở đây Nếu không nghe thấy lệnh của ta Tạm thời đừng ra ngoài Nói xong Lâm Cửu Thúc nhảy lên Từ cờ sổ sau chui ra ngoài Trèo tường lên mái nhà Lâm Cửu Thúc nằm trên mái nhà Lạng lẽ lấy từ trong ngực ra hái hai lá bùa màu vàng Sau đó cắn ngón tay giữa Chầm máu viết lên giấy chín chữ biến thể Xác lệnh định binh thần hòa như luật lệnh Sau đó lại lấy ra một cái bát quái đồ Nhỏ bằng cái mai rùa Dùng ngón tay vẽ mấy đường ở trên không trung Ở phía trên bát quái đồ đó Miệng thì lầm lầm Thiên thần tôn tôn Lâm hổ giao binh Bát quái chiếu Minh Chiếu nhân phân mình Bách binh bách tướng Thỉnh ngã hiệu lệnh Phù chú định hồn sắc lệnh giai linh Thần hòa cấp cấp như luật lại Niệm xong câu đó Lâm Kiểu Thúc liền bưng bắt quái đồ Hướng về phía mặt trời chiếu một nút Cho đến khi mà la bàn giống như là bị nướng Bốc ra một làn khói xanh Lâm Kiểu Thúc kêu lên Pháp thành Sau đó bưng bắt quái đồ Lặng lẽ chiếu vào từng người tên thổ vỉ Sau đó lại chiếu vào lá bùa Lá bùa lập tức lé lên Màu đỏ tươi trên ngón tay biến thành một màu đen Những người nào bị Lâm Kiểu Thúc dùng bắt quái đồ chiếu vào ngực Thì đột nhiên đứng yên tại chỗ Không nhúc đích được nữa Tên thổ phỉ ở bên cạnh Thấy người kia ngây ra liền hét lớn Này ngây ra đó làm gì Đánh đi Xong lên bắt con mụ nhị đương ra đó Rồi chúng ta hưởng lạc trước nhanh Câu nói này còn chưa nói xong Hắn cũng đã bị định trụ định tại chỗ Yên tâm các người đừng vội vàng Ai rồi cũng đến lượt thôi mà Lâm Kiểu Thúc chiếu xong đám người ngoại Tứ Lương rồi lại quay đầu bưng gương bát quái hướng đến đám lâu la của Lý Tứ Lương chiếu tới Trong nháy mắt thì đám lâu la của Lý Tứ Lương cũng đứng yên tại chỗ không thể cử động được Lúc này Lâm Kiểu Thúc bưng hai lá bùa từ trên mái nhà nhảy xuống vỗ hai lá bùa trên cửa sổ dán lên trên Sau đó xoay người vỗ cửa kêu lên Mọi người ra ngoài đi bọn chúng đã bị ta đít rụ rồi Bạch Thế Bảo và những người khác ngay thấy bên ngoài tiếng súng đã yên Liền từ trong nhà đi ra quét mắt nhìn quanh trại Hai nhóm người này quả nhiên đã bị hắn thi pháp định chủ Trợn mắt có, nhe răng có, há miệng có Có người dơ súng đang ngắm bắn giống như là thời gian đột nhiên bị dừng lại vậy Lâm Kiểu Thúc bèn kêu lên Nhanh lên, pháp thuật này chỉ có tác dụng trong thời gian một nén nhang mà thôi Bạch Thế Bảo điện hỏi à, Nhị đương ra kia trong hình dáng như thế nào? Vừa mới rất lời thì đột nhiên Chỉ thấy một người phụ nữ khoác áo tròn trắng Mặc áo mỏng để lộ ra hai chân Từ xa xuất hiện Dơ súng ngắn hướng đám lâu la bên cạnh kêu lên Các gây Đứng ngây ra đó làm gì Tất nhiên là đám thổ phỉ bên cạnh Giống như là xác chết vậy Đổ dạp siêu siêu vẹo vẹo không nhúc nhích Mã ngũ ra bè nói Đây rồi đang tìm mà ta Ả ta liền đến Bạch Thế Bảo liền ngưng thần đánh giá kỹ Trong lòng nói Đây là con chuột tinh kia sao Trông thật là Nhị đứng ra dạ phi xoa nhìn thấy bọn họ đứng ở cửa Đang nhìn về phía bên này Ở bên cạnh Yến Tử Phi là Bạch Thế Bảo Lâm kiểu thúc Mã Khôi Nguyên ba người Tuy nhiên lại chưa từng gặp qua Không khỏi nhú mày hỏi Có người là ai Là ai à <cười> Là ai ngày mai mới nói Mã Khôi Nguyên nhe răng cười mà nói Các người đừng động đậy Xem ta đi bắt ả ta đây Nói xong thì mã khôi nguyên hay thay bắt quyết Miệng nhầm nhầm vài câu Đột nhiên toàn thân của lão run dày Xương cốt răng rắc kêu Da căng ra hai chân đột nhiên co rún lại nửa thước Há miệng vẻ mặt thì vặn vẹo biến dạng Hét lớn một tiếng Tiên lai Biện Mắt đảo lên trên miệng nhô ra ngoài Biến thành một khuôn mặt chuột nhọn hoắt Bạch thế bảo trong lòng thầm nghĩ Kinh thật Mã khôi nguyên này Trong ngục biến hình dạng con rắn Bây giờ lại biến thành hình dạng con chuột Xem ra cái kỳ thuật này của lão ta lợi hại phi thường nhỉ Bạch Thế Bảo đang kinh ngạc Chỉ thấy Mã Khôi Nguyên hách mũi người người Nhe răng cười nói Ây cha cha thơm phước Đúng là một con chuột cái đây rồi Dạ phi xoa ở bên kia Thì sợ hãi run dày kinh hãi kêu lên Người, người là ai vậy Mã Khôi Nguyên chi chi Nhe răng cười mà nói Ta ư Là đệ tử thập nhất của khu ma long tộc Bảo tiên gia được thần đường phù hộ Hội Tam Lạng Chính là ta Giả phi xoa run rảy mà nói C -c -c Cái gì Bảo gia tiên nữa. Má Khôi Nguyên cười chi chi nói Ta chính là bảo gia hộ bếp Lập đường khẩu nơi thờ cúng Dựng kim thân pháp đàn Tự ngộ thâu đạo Đạo hiệu là hôi tiên thở Sao Với mấy ngay danh của ta Đã sợ ừ Gặp tổ tông đây Còn không bao quỳ xuống dập đầu Nói xong mã khôi nguyên Rút ra khổn yêu thừng Có nghĩa là dây chó yêu ở bên hông Từ từ đi về phía của dạ phi xoa Dạ phi xoa trong lòng hoảng hốt Vội vàng dơ súng lên Bắn hai phát về phía của mã khôi nguyên Băng băng Mã khôi nguyên tân hình co rụt lại Giống như là con chuột vậy nằm dạp trên đất Xẹt xẹt xẹt lao tới Một mạch chui xuống dưới chân của dạ phi xoa Sau đó đứng dậy Vùng khổn yêu thường quấn về phía của dạ phi xoa Dạ phi xoa vội vàng lùi lại Lùi về phía sau Nhưng lại vấp phải chân của một tên thổ phỉ Ngã nhào xuống đất Dạ phi xoa hoảng hốt Quay đầu lại hét lớn với cả Yến tử phi Mau, mau đến cứu ta Bạch Thế Bảo ngây người ra hỏi Hả, à ta đang nói với ai nhỉ Lúc này thì đột nhiên Yến tử phi ở bên cạnh Bạch Thế Bảo mắt đỏ ngầu Lé thân lên Phi nhanh vào người của Tam Hòa Thượng Tâm Hà Thượng theo bản năng sờ thất lưng Giật mình kinh hãi Ôi mẹ kiếp dao của ta Chỉ thấy Yến Tử Phi chân bước như bay Trong nháy mắt đã áp sát bên cạnh Mã Khôi Nguyên Rồi vung tay chém ra một đào Mũi đào quét thẳng về phía cổ họng của Mã Khôi Nguyên Mã Khôi Nguyên không đề phòng Kinh hãi trong lòng không kịp né tránh Giờ khổn yêu thường lên chống đỡ Choang một tiếng Khổn yêu thường đã bị Mã Khôi Nguyên Dùng đào chém thành hai đoạn Mã Khôi Nguyên kinh hãi mà nói Yến tử Phi Ừ. Yến tử phi hai mắt đỏ ngầu ngầu Lạnh lùng cười sau đó đưa tay lấy ra một lá bùa Rơ lên trước mặt của mã khôi nguyên cười mà nói Các người xem đây là cái gì Lâm kiểu thúc không khỏi giật mình Quay đầu nhìn về phía cửa sổ Hai lá bùa vừa dán lúc nãy Thì đã mất một lá rồi Lập tức kêu lên Không xong rồi đó chính là định binh phủ của ta Dạ phi xoa lúc này đã nhả vào người Yến tử phi Hôn chút một cái Cười khúc khích mà nói Cục cưng cục cưng Thật là không uổng công ta thương người Nói xong liền giật lấy định binh phủ Trong tay của Yến Tử Phi nói Cái này coi như là tiền nhang đèn tối qua nhé Lâm cửu thúc ở bên kia Kêu lên Chết rồi hỏng rồi À ta muốn hủy đi định binh phủ đó Chưa kịp dứt câu thì đã thấy dạ phi xoa Nhét lá bùa vào miệng nhai nhai Trong nháy mắt Thì đám thổ phỉ Lý Tứ Lương ở trên mặt đất hát hơi một cái Rồi từng người một tỉnh lại Lúc này thì Yến Tử Phi nhặt một khẩu súng trên mặt đất Rắc một tiếng lên đạn Dơ lên nhắm vào Mã Khôi Nguyên cười mà nói Các người một tên cũng đừng hỏng chạy thoát Bằng Vừa giất lời Yến Tử Phi đã không thèm nghĩ ngợi Bóp cỏ bắn một phát về phía của Mã Khôi Nguyên Mã Khôi Nguyên kinh hãi Vội vàng né sang một bên Khoảng cách gần như vậy không thể tránh khỏi đạn Phát súng này bắn trúng ngay cánh tay trái của Mã Khôi Nguyên Mã Khôi Nguyên chi một tiếng thân hình loạn trọng ngã xuống đất Đau đớn lăn lộn Bạch Thế Bảo kinh hãi kêu lên Yến Tử Phi vinh đệ Người điên rồi sao Nguy rồi Hắn đã bị con chuột tinh kia mê hoặc thần trí Bây giờ địch ta không phân biệt được đâu Không còn cách nào khác cả Ta cũng phải mời cứu binh đến thôi Lâm cửu Thúc nhìn đám thổ phỉ Lý Tứ Lương Ở bên cạnh Yến Tử Phi đều đã tỉnh lại Biết tình hình không ổn vội vàng xoay người Gỡ lá địch binh phủ còn lại Dắn trên cửa sổ xuống Bắt ấn quyết mà nói Phá pháp Sau đó kéo bạch tế bảo hét lớn với mọi người Mọi người mau ẩn nấp đi Mọi người né người trốn sau một gian nhà Trong khoảnh khắc khi mà lá bùa được gỡ xuống đó Thì đám lâu la ngoại tứ lương Cũng lắc lắc đầu giống như vừa tỉnh mộng Có người gạo lên à, Chạy chạy ra chuyện rồi à, Sấm cũng nổ vào Các người còn có tâm trạng đánh bại sao Ờ đứng ngay ra đó làm gì Mau nhìn chỗ kia đi Người của đám Lý Tứ Lương đều đã sống lên rồi kìa Đám đầu La vừa tỉnh lại kinh hãi nói Mày kiếp sau vừa rồi trời lại tối sâm lại nhỉ mặt không thể mở ra được Có người nghi ngờ hỏi Sao đám người của Tam Đương Gia mời về vẫn chưa giúp chúng ta nhỉ Thôi thôi thôi đừng nghĩ nhiều nữa Nhanh các huynh đệ Nhổ cơ của Lý Tứ Lương trước Bắt sống nhị đương gia Đúng anh em sống lên Bắt sống còn đi đọt Giết Trong nháy mắt thì hai nhóm lâu la lại đánh nhau thành một đoàn Lúc này thì ở phía sau nhà Bạch Thế Bảo lo lắng hỏi Yến từ phi huynh đệ sao lại chúng yêu pháp của con chuột tinh kia nhỉ Mã Ngô Gia cũng cảm thấy kỳ lạ Ta cũng vừa mới biết thôi Tối qua nghe nữ quỷ nói rằng là Nhị Đương Gia chính là chuột tinh Nên là yến tử phi huynh đệ đã hăng hái Nhất định là phải đi kiểm tra cho rõ Kết quả là canh tư đi Canh năm mới về Trở về thì mắt đã đỏ ngầu rồi Ủa rũ không nói Bạch tế bảo truy hỏi Nhưng đã xảy ra chuyện gì chứ Mã ngôi ra lắc đầu to vẻ không biết Lúc này thì một bóng người từ bên cạnh chui ra Dùng tay ôm cánh tay đau đớn kêu Ôi chị mẹ kia Đau quá Mã gội nguyên ta cả đôi bắt yêu Không ngờ lần này lại bị thương ở cánh tay Úi Bạch Thế bảo Thầy hắn đã khôi phục lại hình dạng ban đầu Không còn là hình chuột nữa Nghĩ rằng pháp thuật đã bị phá rồi Tâm Hòa Thượng bèn hỏi Sao? Ờ, thương có nặng không? Mã Khôi Nguyên lúc này xé một mảnh vải Quấn cánh tay Cắn răng xiết chặt rồi nghe răng cười nói Cũng đau Bị bắn thùng quấn lộ rồi May là không trúng xương Chỉ sợ cánh tay này để lại sẹo thôi Bạch Tiế Bảo nói Xem tình hình này còn nguy hiểm hơn lúc nãy đó Bây giờ chúng ta phải làm sao đây Mã Ngô Gia bẻ nói Theo ta thấy thì nếu bây giờ không chế ngự được huynh đại Yến từ phi Thì chúng ta e rằng không cách nào bắt được con chuột tinh kia đâu Lâm Kiều Thúc đâu rồi Lúc này Mã Khôi Nguyên ôm cánh tay quay đầu lại nói với cả Lâm Kiều Thúc Này hãy ngươi lại dùng địch binh pháp một lần nữa Chúng ta thử lại một lần nữa xem sao Lâm Kiều Thúc lắc đầu thở dài nói Cái lần dùng định binh pháp này đã tiêu hao hơn phân nửa thể lực của ta Bây giờ e rằng không thể nào thi triển được nữa đâu Lúc này thì mã ngũ ra ngẩn đầu nhìn bầu trời Trong lòng có chút bất an, thầm nghĩ Còn hai canh giờ nữa là đến giữa trưa rồi Chỉ mong là có thể nhanh chóng xuống núi Để báo cho viên long uh, viên Long chiêu huynh để Đừng mắc bấy tên trịnh tham pháo kia Nghĩ vậy mã ngũ ra bèn quay đầu hỏi Lâm Kiều Thúc Lâm đạo trưởng Ngươi xem có cách nào Trừ bỏ yêu pháp trên người của Yến Tử Phi huynh đệ được không Lâm Kiểu Thúc cúi đầu không nói Lâm Kiểu Thúc thì thật ra đã nghĩ ra một phương pháp Nhưng mà lại sợ làm tổn thương Yến Tử Phi Cho nên là không nói ra Thế là hắn ta quay đầu nhìn Mã Khôi Nguyên Mã Khôi Nguyên hiểu ý của Lâm Kiểu Thúc Khu ma lông tộc chính là một trong các đạo phái Chuyên lấy việc hàng yêu phục ma làm sinh kế Chỉ nghe Mã Khôi Nguyên thở dài mà nói Bản mệnh của năm đệ tử của ta tương sinh tương khắc Cái gọi là vỏ quyết giải có móng tay nhọn à, Nhưng mà đáng tiếc là vị đệ tử vừa mới giữ nhập môn của ta Lại không có ở đây Bản mệnh của nàng ấy là mèo đen Có thể khắc chế được con chuột tinh này Bạch Thế Bảo ngạc nhiên mà nói Ông nói là tiểu đào hồng sao Má Khôi Nguyên gật đầu Nhưng mà nàng ấy không có ở đây Ông nói là Nói đến đây Bạch Thế Bảo đột nhiên lé lên một tia sáng kêu lên À đúng rồi Rắn nuốt chuột Ông không phải có một vị đệ tử là xà tiên sao Nó không được hay sao Mã Khôi Nguyên lắc đầu mà nói Nó là Bảo ra đường Khắc chế một vị Bạch Tiên đệ tử khác của ta rồi Ôi đáng tiếc thật đó Tiểu đào hồng này Vừa mới gia nhập môn còn chưa kịp lập đường khẩu Có nghĩa rằng là nơi thờ cúng Nên là cũng không có cách nào Thình được nói ấy nhập xác được Lúc này Tam Hòa Thượng đột nhiên kêu lên Chưa rồi quên mất dao của ta vẫn còn ở trong tay của Yến Tử Phi Bạch Thế Bảo ngạc nhiên mà nói sao ơ Lúc nãy Tùy Tiện nhận một khẩu súng Cũng hữu dụng hơn con dao găm của người đó Tam Hòa Thượng lắc đầu mà nói Còn dao đó là bảo bối đó Bảo bối ơ Tâm Hòa Thượng không nói nhiều quay người chạy ra ngoài Phía bên này thì Mã Ngũ Gia nhú mày lại Hỏi gấp Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo huynh đệ Ờ khói đen kia của ngươi có thể thổi ra được hay không Bạch Thế Bảo nắm chặt tay gật đầu nói Được không thành vấn đề Tốt rồi Mã Ngũ Gia nói Theo ta thấy tình hình bây giờ khẩn cấp Bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác Như vậy đi Huynh đệ trước tiên là làm phép thổi ra khói đen Bao trùm trên đầu bọn chúng Sau đó ta nhân hội Dùng phi tiền đánh rơi súng trên tay bọn chúng Rồi sau đó lại nghĩ cách bắt Yến Tử Phi về vậy Được Mã Ngu ra sau đó quay đầu hỏi Ở đây ai có tiền xu hay không Mã Khôi Nguyên quay đầu lại Sờ soạn trên người Sau đó lấy ra một nắm tiền xu đưa cho Mã Ngũ ra Đợi đã Lâm Cẩu Thúc từ trong ngược Lấy ra mấy lá bùa đưa cho mọi người nói Còn người trước tiên dùng cái này Lau mắt đi Đến lúc đó có thể nhìn rõ mọi vật Sau đó mọi người nhận lấy Dùng lá bùa xoa xoa mắt Vừa mở mắt ra thì cảm thấy Trước mắt là một trận mắt mẻ Bạch Thế Bảo lúc này thầu đầu ra ngoài nhìn Thấy Yến Tử Phi đang dơ súng bảo vệ bên cạnh dạ phi xoa Dường như đã trở thành người của Lý Tứ Lương Bạch Thế Bảo thầm nghĩ Huỳnh Đệ à Người mau tỉnh lại đi chứ Rồi nói xong đứng dậy Hai tay bắt quyết miệng niệm chú Há miệng thổi thổi Thổi ra một luồng khói đen dày đặc Trong khoảnh khắc thì làn khói đen dày đặc Mang theo luồng gió mạnh mẽ như sao Thổi về phía toàn bộ sơn trại Bao phủ làm cho cả sơn trại này tối đen mờ mịt Vút Mọi người canh đúng thời cơ bay người ra ngoài Mã ngô ra nắm chặt sấp tiền xu Ngưng thần nhắm chuẩn cổ tay của đám lâu la Vung tay ném Vụt vụt Một nắm tiền xu được ném ra Nhưng lại giống như là tiền giấy vậy Chỉ nhẹ nhàng bay lơ lửng giữa không chung Cuối cùng bộp bộp Rơi xuống người đám thổ phỉ Mà không gây ra tổn hại gì cho chúng Hả? Chuyện gì thế này? Mã Ngô Gia trấn động trong lòng Trong đầu đột nhiên hiện lên 16 chữ lớn Do gạo xếp thành lúc mà tế thần trước đó Phạm thần sát giả Tứ phế nhiêu mạnh tai thọ lực phúc Thân giả nhất vận Mã Ngô Gia trợt hiểu ra Môi run dày mà nói Thần, thần sát Ta trước đó xóa chữ lực Vậy mà lại phế đi lực tay của chính mình sao Lúc này phía bên kia Hả Yến Tử Phi nhặt một đồng tiền xu dưới đất lên Mắt đỏ ngầu ngầu Ngây ra một lúc rồi kêu lên Tiền xu Sau đó ngưng thần nhìn về phía xa xa Bạch Thế Bảo đang ẩn trong làn khói đen dày đặc Phồng má thổi lung tung Khói miệng Yến Tử Phi nở ra một lụ cười tà ác Rồi từ từ giơ học súng lên Nhắm súng về phía của Bạch Thế Bảo Bên này thì Mã Ngu Gia đã nhìn thấy Yến Tử Phi dơ súng Kinh ngãi hoàn hồn Tung người dùng hết sức lực cuối cùng Nhào về phía của Bạch Tế Bảo để mà đỡ Bẳng Tiếng súng vang lên Một phát súng của Yến Tử Phi bắn trúng ngay sau lưng của Mã Ngu Gia Viên đạn xuyên qua trong lồng ngực Bạch Tế Bảo chỉ thấy Mã Ngu Gia loạn troạn ngã nhào xuống đất Bạch Tế Bảo vội vàng thu lại pháp huyết Ôm lấy Mã Ngu Gia hét lớn Mã Ngu Gia Mã Ngu Gia Mã Ngu Gia Lúc này đây thì Tam Hòa Thượng cũng mượn được làn khói dày đặc che giấu Lách đến sau lưng của Yến Tử Phi Nhặt con dao gam ở trên mặt đất lên Sau đó dùng cán dao đập mạnh vào cổ Yến Tử Phi Yến Tử Phi trợn mắt bị đánh ngất xỉu Tam Hòa Thượng liền tùm lấy cổ áo của Yến Tử Phi lôi trở về Một bên khác thì lúc này Bạch Thế Bảo kéo Mã Ngũ ra ra sau nhà Lúc này đây thì Mã Ngũ ra Phổi đã bị bắn xuyên thùng miệng không ngừng trào ra máu tươi Nhộm đỏ cả vạt áo đỏ đến đáng sợ Bạch Tế Bảo kêu lên trong tuyệt vọng Mã Ngu Gia Mã Ngu Gia hơi thở thoi thóp Chớp chớp mắt Nắm chặt lấy Bạch Tế Bảo run dẩy mà nói Bạch bạch, bạch Tế Bảo ấy đẹp Mau cứu yến tử phi Bạch Tế Bảo cắn răng gật đầu lia lia Sau đó chỉ thấy Mã Ngu Gia ngẳng đầu nhìn trời Bôi trời xám xịt Khiến cho hắn ta cảm thấy một sự lạnh lẽo Có một luồng khí lạnh lẽo Lạnh buốt Loan lỏi vào trong xương cốt Khiến cho toàn thân hắn ta đau nhức Mã ngũ ra run dày Từ từ mở lòng bàn tay ra Bạch thế bảo nhìn vào lòng bàn tay của hắn Vậy mà vẫn còn giữ lại một đồng tiền xu cuối cùng Chỉ ngay thấy mã ngũ ra cười khổ mà nói Không ngờ Đồng cuối cùng này Lại nằm ở trong tay Không ném ra ngoài à, à, à, Đây là diêm vương cho ta tiền Tiền mua đường sao Tiếp đó tiếng riêng rỉ của mã ngũ ra dần dần yếu đi Đông tử mờ dần Ánh mắt có chút tan rã cũng không còn linh động được nữa Sau đó những hơi thở hồn hền Cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi Bật ra một tiếng cười sàng khoái Tiếng cười này giống như là một khúc ca kết thúc Kiếp này không còn gặp lại Mã ngũ ra mỉm cười mà chết Bạch tế bào mắt đỏ hoe khóc lóc kêu Mã ngũ ra Ngài đi thông thả Sau này ta xuống âm tào rét cùng ngài uống rượu sau Qua một lúc Bạch tế bào từ từ giúp mã ngũ ra nhắm mắt lại Sau đó lấy từ trong ngược ra một tờ giấy vàng Cắn ngón tay suy nghĩ một chút Nghiến răng viết lên trên giấy Ngũ thập liên phong trần ngắn ngồi Tựa như nhân gian tán tài tiên Tán tận nhân nghĩa thập vạn tiền Lạc đắc tịnh thân quy kiểu tuyển Chỉ kêu thống tai thống tai Có nghĩa rằng là 50 năm phong trần ngắn ngủi, tựa như tiên nhân giải tiền trốn nhân gian Giải hết nhân nghĩa 10 vạn tiền, chỉ còn lại thân sạch về nơi chín suối Thật đau đớn thay, đau đớn thay Viết xong đâu đó, Bạch Thế Bảo nhét tờ giấy vàng vào trong ngực mã ngũ ra Sau đó đứng dậy, nhìn sơn trại xám xịt này, nắm chặt nắm đấm Mắt đỏ hoe lạnh lùng mà nói Mã ngũ ra, hãy xem ta đốt sạch cái sơn trại này để tế ngài đây Cuối cùng thì mã ngũ ra anh hùng bỏ mạng Từ nay thế gian thiếu đi một tuyệt kỹ phi tiền Nếu hỏi ngũ ra nay ở đâu Trên đường hoàng tuyển giải tiền quỷ Chỉ tha nôi tiền quái tiền quái Gần trưa sương mù dày đặc tan đi Rồi ok à, Chúng ta vừa kết thúc đã, tập 33 của bộ truyện anh già cõi âm tại đây. Ờ vậy là một người đã ra đi. Nhân vật Mã Ngũ Gia này thì cũng tương đối là hay. Khắc sâu một hình cảnh là một người cực kỳ là nhân nghĩa và chính trực. Nói chung là luôn luôn hướng đến những điều tốt đẹp đã nói là phải làm. Nói tóm lại là một chính nhân quân tử. Rồi ok. Hẹn gặp lại các bạn vào tập 34. Của ngày phát sóng tiếp theo Cảm ơn các bạn rất là nhiều